Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 667, C667, Tả Tiểu Đa lật bàn 2 Để tay lên ngực tự hỏi, nếu bản thân mình ở vào trong trận quyết đấu như vậy, bản thân mình sẽ làm gì? Trên 99% sẽ thuận theo chiều gió, tiếp tục chiến đấu, sẽ không thẳng thắng lên tiếng, đắc tội giáo viên. Nhưng Tả Tiểu Đa lại lựa chọn nói thẳng ra, nhắm thẳng vào phần quan trọng nhất, không úp mở chút nào. Ta kính trọng ngươi là thầy giáo, là bởi vì ta trước. Nay vẫn luôn luôn kính phục thầy cô giáo của ta, kính trọng hoàn toàn. Cũng bởi vì như vậy, ta rất tôn trọng nghề giáo viên này. Ngươi lại làm ra chuyện không công bằng như vậy, chính là đang phá hủy sự kính trọng của ta đi nghề giáo viên này, không biết nói như thế nào cả. Thậm chí tả tiểu đa còn cảm thấy lời mình nói vẫn còn quá nhẹ. Sắc mặt của thầy giáo râu lấm tấm bạc kia bỗng nhiên biến đổi, trong ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng trước đây của ngươi chẳng phải đều gây ra sự bất nghiêm nghị, trầm giọng nói, nhưng tất cả hành vi công sao. Tả tiểu đa lạnh nhạt nói, kể cái gọi là công bẳng, tùy theo từng người, khác nhau theo thời gian và nơi chốn, bây giờ là lúc nào, nơi nào. Bây giờ là trận chiến tân một cuộc thi lớn, nơi diễn ra trận chúng kết. Tâm cơ, thủ đoạn xưa nay đều là một phần của thực lực, ta coi nó là đồng bọn, dù thế nào cũng không thừa nhận là bất công. Dù sao việc ta có thể làm, Người khác cũng có thể làm, chuyện này há có thể có bất cứ sự bất công đáng để nói sao? Có lẽ trong nhận thức của ngươi, việc làm của ta có điều bất công nên định nghĩa nó là không công bằng. Nhưng, quy tắc của giải đấu cũng không có văn bản rõ ràng quy định tuyển thủ dự thi không được phép nói chuyện làm ảnh hưởng đến đối phương. Nhưng văn bản thật sự lại có quy định, loại hành vi của ngươi chính là vi phạm quy tắc. Tả tiểu đa thân thể như ngọc, dáng người kiên cường, ánh mắt không lùi bước chút nào, nhìn chăm chăm thầy giáo kia. Lớn tiếng nói, kể cho nên, ta không sai. Là ngươi bất công. Mọi người đều kinh ngạc. Đội trưởng đội dự thi long hổ bản này đang chiếm giữ ưu thế toàn diện trong trận chung kết, lúc hất sắp tới tay lại nhắm thẳng vào việc trọng tài bất công. Đám người đinh tú lan cũng có vẻ mặt bất mãn, chỉ là sự bất mãn này cũng không phải dành cho tả tiểu đa. Triển tiểu phi khà khà cười khẩy, cổ viễn hàng, ngươi lên tiếng quấy nhiễu cuộc thi, đưa ra lý do đi chứ. Hơi thượng nhan vô cùng bất mãn, cái đợt thi đấu nhiều ngày như vậy vẫn là lăng đầu tiên xảy ra chuyện này, cổ huynh nên nói ngươi là bị ca hờ tê hờ hay là có gì khác. Cổ viễn hàng hừ lạnh một tiếng, gương mặt tái mét, lãnh đạm nói, ơ lão phu không thẹn với lương tâm. Vẽ mặt đinh tú lan phức tạp, có ý muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ liếc nhìn tả tiểu đa với vẻ ấy nấy. Đúng vào lúc này, một giọng nói lạnh như băng trên khán đài, kể cổ viễn hàng. Ngươi không thẹn với lương tâm. Lời này ngươi cũng nói ra được. Nếu không phải ngươi có thù với côn lôn đạo môn ta, ngươi sẽ làm như vậy sao? Cổ viễn Hàn gầm lên một tiếng, y ai? Ta. Mây mù trên bầu trời bỗng nhiên tắn ra, bóng người viễn chuyển của mục yên yên xuất hiện ở giữa không trung, kẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, điềm nhiên nói, ngươi cổ viễn Hàn ngươi tự hỏi lòng mình xem, có phải hay không? Cổ viễn Hàn giận dữ phản bác, thì không phải. Mục yên yên giận dữ, không phải ưa. Ngươi có dám đối diện với đại đạo thiên âm, thề với thiên đạo không? Nếu không phải tin không bộ, lòng môn thối và trích tinh trưởng của tả tiểu đa liên quan đến côn lôn đạo môn, ngươi sẽ cảnh tỉnh. Giúp người này, hại người kia sao? Thế nào, ngươi cho rằng ý vào thân phận trọng tài của ngươi, tả tiểu đa sẽ giống như các học bình thường khác, đút giận vào bụng, mặt ngươi muốn làm gì thì làm sao? Mục yên yên chỉ ngón tay lên không trung. Quát lên, có thù có bán gì ngươi cũng có thế đến công luôn đạo môn, ra vai với một đứa trẻ có nghĩa lý gì. Chuyện này, ta chắc chắn sẽ báo cáo. Sắc mặt của cổ viễn hàng trở nên trắng bệch, không thấy huyết sắc. Đại đạo thiên âm, thề với thiên đạo. Chuyện này hẳn thật sự không dám, bởi vì đúng như Mục Yên Yên đã từng nói, hẳn vốn có tâm tư cá nhân. Mục Yên Yên hừa lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn tả tiểu đa ở bên dưới ngón tay tạo thành nấm đấm trong yên lặng, hai chân tả tiểu đa mềm nhũn quái lạ, cả người đều co rúm vì sợ hãi, nói chuyện cũng sợ đến mức cà lâm, Ê mục. một muốn nói xin chào một sư phụ, nhưng chưa đợi đến lúc hắn nói ra, một yên yên bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, ơ ngươi đợi đấy. Sau đó bỗng nhiên hóa thành một đám mây trắng trên không trung, nhanh chóng tung bay, rõ ràng là đã đi tất xa. tả tiểu đa chảy mồ hôi ròng rồng, trong lòng lặng lẽ cân nhắc. Sau khi hoàn thành trận chiến thì lập tức bỏ nhà ra đi. Nhìn theo bóng dáng mục yên yên đã đi xa, toàn bộ sân đấu hoàn toàn yên lặng. Chán các website khác lấy cấp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Các bạn vào mê truyện hót. Việt Nam hoặc chuyên a Việt Nam thì mới có bản phung đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé. Vào Google gõ truyện A hoặc mê truyện. Việt Nam nhé các bạn. Sắc mặt cổ viễn Hàn dần dần chuyển thành trắng bệnh. Đang tiếp khoe mẻ thì bị làm cho mất mặt. Đúng như một y nghiêng từng nói, sở dĩ cổ viễn Hàn dám làm như thế là do đã nắm chắc phần thành công. Cổ viễn Hàn cho rằng tả tiểu đa chắc chắn không dám công khai chuyện này trước mặt mọi người, thậm chí. Truy cứu chuyện này. Cho dù mình đã cảnh tỉnh Chu Vân Thanh nhưng lại dùng hình tượng của một trưởng lão nhân hậu để nối ra. Người bên ngoài xem ra có động cơ tốt, chỉ bảo học sinh. Chỉ cần không bị vạch trần tại chỗ, như vậy bản thân mình chắc chắn sẽ không sao, sau tất cả, những lời bàn tán trên Internet có thể dùng lý do này để đè xuống. Nhưng hắn không ngờ, tất cả mọi thứ đều không như mong muốn, suy nghĩ và hành động của tả tiểu đa này lại không giống với tất cả học sinh mà hẳn tưởng tượng trong nhận thức, thật sự lật bàn trước hàng trăm cặp mắt trên toàn quốc đổ đồn vào trên sóng trực tiếp. Đây chính là chuyện xưa nay chưa từng thấy, dẫn đến tình hình rơi vào tình trạng ác đang trời yên biển lặng bỗng nhiên bùng nổ bom nguyên tử. Đất bằng nổi sóng. Lúc này sắc mặt của Đinh Tú Lan khó coi vô cùng, vào đúng lúc này, nàng đã có giả tâm dê tê cờ hờ tê cổ Viễn hàng. Thăng khăn giúp đỡ một phía trong trận chung kết, hơn nữa còn bị người khác vạch trần ngay tại chỗ, người bên vực một phía không ngờ lại là một trọng tài. Mà điều khiến Đinh Tú Lan nhức đầu nhất là cổ Viễn Hàn còn là thầy giáo của cao võ tổ Long mình nữa chứ. Mẹ kiếp. Hơn nữa, điều nghiêm trọng nhất là lúc cổ Viễn Hàn mở miệng bản thân đỉnh tú lan cũng đã kiên nể thể diện của cao võ tổ long không vạch trần ngay tại chỗ cũng đang nghĩ có lẽ tả tiểu đa không dám vạch trần chuyện này các bạn đang nghe truyện trên website gốc đa